Lúc này căn bản không có biện pháp mang theo thâm vũ. Tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau, nhìn thấy bóng đèn kìa càng ngại càng lớn, ai cũng lo lắng bỏ chạy. Mà người thoát đi nhanh nhất, tự nhiên là Thượng Quang Miên. Gần hộ khi bóng đèn kìa bành trướng, nàng đã lựa chọn một phương hướng đào tẩu. Đời với bọn hắn, nhưng chủ hộ không phải thực hành quyết từ chỉ thị, có thể rời khỏi nơi này trở về nhà trọ Nhưng cũng chính vì Không phải là đang chấp hành quyết tự Cho nên gần vũ không thể đem ngân dạ Trực tiếp trở về nhà trọ Đối với bọn người lý hận mà nói Nhất định phải lập tức ly khai khu rừng số 6 Trốn về nhà trọ Thế nhưng một đoạn đường dài như vậy Quý hồn chắc chắn sẽ không ngừng đuổi giết Thực sự có khả năng Bình an trở về nhà trọ sao Đối với lý hận mà nói Đây không phải chỉ là quyết tự chỉ thị Nói cách khác Nhà trọ sẽ không gây ra hạn chế đối với quỷ hồn Lúc trước Ha Quyền cho so chỉ bị nữ quỷ Trong biệt thự giết chết Là vì lúc đó hắn đang không ở trong thời gian Chấp hành chỉ thị quỷ hồn không bị hạn chế Mà ra tài giết người ngay lập tức Ngân dạ tự nhiên cùng với Ngân Vũ Một chỗ bỏ chạy Bây giờ trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt Nhiều cứ tiếp tục tiến sâu vào Trong khu rừng rộng lớn như thế này Mà trên người không hề có chuẩn bị Không có địa đồ và la bàn Làm như thế nào trốn Địa đồ và la bàn chỉ có trình người Của thần gốc tiểu già tử Nhưng nàng cũng đã sớm bỏ trốn Vào rừng sau, không thấy bóng dáng Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể Chạy lung tung tìm đường ra Trong khu rừng rồi trở về nội thành Mà mộ dùng thận Thì cổng thăm vũ Cùng lựa chọn một phương hướng đào tẩu Tình lòng thì chạy theo hắn Vô luận như thế nào Thăm vũ là điểm mấu chốt Đi theo nàng có thể có biện pháp khắc chế quỷ hồn. Về phần phòng dục hiến thì lựa chọn chạy thuộc mạng theo lý dẫn và doanh tử giả Mỗi người đều lựa chọn cho mình một con đường Bọn hắn ai cũng đều vô cùng hoảng sợ và bối rối Nhất là đối với bọn người lý dẫn Loại sự tình đáng sợ này chưa bao giờ có tiền lệ Làm cho bọn hắn mất đi năng lực phán đoán Lúc này chỉ có thể giống như con ruồi không đầu chạy loạn Mọi người đối với sự tình không biết đều vô cùng sợ hãi Lúc này mộ dung thận lưng cổng thầm vũ Không ngừng hướng sâu trong rừng mà chạy Mà tình lòng vẫn luôn bám sát theo hắn Không để mất dấu của hai người Dài thật lâu Mộ dung thận rút cuộc mệt mỏi Sau đó hắn đặt thầm vũ dưới gốc cây Quay lại nhìn tinh lòng quát to người Trong ba lô có thuốc cầm máu hay không Nhanh lấy ra Tình lòng cũng không hy vọng thầm vũ chết đi Bây giờ nàng là mấu chốt duy nhất có thể cắt chế con quỷ kìa Hơn nữa hắn cũng không biết thầm vũ đã không còn có khả năng vẽ ra bức họa biết trước nữa Lấy thuốc ra ném cho mộ dung thần Hắn bắt đầu tiến hành cầm máu cho thầm vũ Giờ phút này mắt mũi thầm vũ tràn đầy mồ hôi Không ngừng cắn rặn chịu đựng Hắn, một bực đều biến thành bàn tay phải của ta Thầm vũ rên rỉ Thốt ra từ trong kẻ rằng Lúc này nỗi đau ở bàn tay phải bị cục Làm cho thần kinh nàng sắp lầm vào biên giới sụp đổ Nàng đang cố nén để bản thân không hôn mê Mộ dung thật Tinh lông bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào tên pháp y biến thái hỏi Người nhận thức thầm vũ Người nói nàng là cất chứa phẩm của người là có ý gì? Có ý tới gì? Chính là ý tứ trên mặt chứ Mô dung thần nâng gương mặt của thầm phủ lên Nói Thật không nghĩ tới tài phải của người Cất giấu đồ vật mỹ diệu như thế Thật hối hận lúc trước Không có sở nhiều vài cái à Ta đang hỏi ngươi đó Tinh lòng bỗng nhiên Một tài kéo lấy cổ áo Của mô dung thần hỏi Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại biết nàng Người đến tột cùng là ai <cười> Cái này rất trọng yếu sao Chúng ta hiện tại chết chắc rồi Môi dung thần cười lên ha ha Người ta còn có này Chúng ta ai cũng trốn không thoát đều phải chết ở cái địa phương này Thật là hứng thú à Tinh lòng giận dữ hét lên Nói Nói rõ ràng cho ta Các người tại sao lại biết nhau Không nói ta sẽ giết người Giết Tựa như người giết chết mẫn sao Nhưng lời này vừa ra Tình lòng chấn động mãnh liệt Thân thể thiếu chút nữa đã không đứng vững Tay của hắn dần buông ra Người Người như thế nào lại biết Ta đương nhiên biết rõ mô dung thần nghe răng cười Dối tay chỉ chỉ lên ngực của tình lòng Người dùng một mạng người Một bức hỏa biết trước Chuyện này ta biết rất rõ ràng Vì đạo giết người như thế nào ạ Có phải vì tường thoải mái hay không Đừng nói nữa Thâm vũ bỗng nhiên mở miệng Cho là ta vài người đi Mộ dung thần Đừng nói nữa Lúc này Một hồi gió lạnh lẽo thổi tới Ba người nhất thời lâm vào yên tĩnh Thâm vũ hoảng sợ Mở tòa mắt nhìn về phía trước Ở phía trước hơn 10 mét Có một đoàn bóng tối Một cuộc khí tức tà ác quen thuộc Đang tới gần Hằng, hằng đến nữa Tinh lòng lúc này cũng chẳng quan tâm tới tranh chấp hắn chú ý bốn phía Hiện tại thế lực đã tiêu hào Rất lớn, không thể phị một cơn gió Mà chạy thuộc mạng, cần phải quan sát Cảm giác giống như Một loại tà ác muốn sầm chiếm cơ thể Cảm giác sỡn hết cả gai ốc Bắt đầu đánh ức lại Tinh lòng chậm rãi xoay người Nhưng ngay lập tức Hắn nhìn thấy một bóng đèn đứng ở ngay gốc cây sau lưng thâm vũ. Sau đó cái thân ảnh kia khẽ lẩn ra đằng sau gốc cây. Tình lòng còn chưa kịp phản ứng, nhưng mộ dung thận đã nhanh hơn xong lại. Ta thấy được, thật là bóng tối tà ác xinh đẹp à. Trên mặt của hắn thậm chí còn chảy ra nước mắt, hưng phấn nhảy ra sau gốc cây. Thân thể của hắn khuất sau gốc cây liền không còn thành năm nào nữa. Tình lòng cắn răng, xông lên cổng thầm vũ, tiếp tục hướng trừng sâu bỏ chạy Hắn căn bản, quán không được sống chết của tên kia Bây giờ đối với hắn mà nói, nhất định làm phải bảo vệ tốt nữ nhân này Nàng luôn miệng nói, hắn chắc chắn, nàng biết rõ là lịch của con quỷ này Cùng bởi vậy, hắn mới lựa chọn dốc sức liều mạng bảo hộ nàng Tuy hắn đã từng căm hận, vì nàng mà tai hắn nhóm máu Từng nguyên chỗ nàng vô số lần nhưng bức họa của nàng thực sự đã cứu hắn ra khỏi tay lão quý bà tóc trắng nhiều lần hơn nữa sau khi thâm nhập sâu hơn hắn hiểu được những nỗi thống khổ mà nàng phải chịu đựng hắn đã từng giao lưu qua với nhiều cô nhi ở cô nhi viện đó những người cùng tuổi với thầm vũ hay những người đã trưởng thành hoặc là đang học đại học nhiều đã bắt đầu tìm việc làm sau khi tiếp xúc với những người kia hắn cũng có nghe nói về thầm vũ cùng bởi vậy hắn hiểu được nội thống khổ của nàng lớn lao như thế nào nhất là khi hắn biết rõ cú sốc mà mẫn đã mang đến cho nàng hắn hiểu được nội thống khổ của nàng điều này cùng với đốt trước hắn mất đi mắt phải cũng giống nhau bởi vậy họ nghi đối với nàng cũng tiêu giảm đi không ít người thân vũ vốn tưởng rằng tinh long sẽ mặc kệ nàng cứ như vậy mà chạy đi bởi vậy cũng có chút kinh nhạc nói Người không hận ta sao Hay là người hy vọng Ta sẽ lại tiếp tục vẽ ra những bức họa biết trước Không có khả năng rồi Không có bàn tay kia Ta không còn có thể vẽ ra Bước chân của tình lòng không dừng lại Vô luận như thế nào Hằng không muốn cứ như vậy phước vỏ thầm vũ Bớt nói nhảm cho ta nhờ Không muốn chết Thì tấm chặt lấy ta Thời điểm thầm vũ nghe được câu này Nói tầm lại cảm thấy ấm áp Chưa từng có người nói với nàng như vậy Để ý sinh tử của nàng Để ý cảm thụ của nàng Chầm chọc chính là Người nam nhân này lại từng bị nàng tổn thương qua Ép hắn phải giết người Nàng nắm chặt lấy cổ của tinh long, Tinh thoảng cũng quay đầu là nhìn Đang sau chỉ là một mảnh sừng cây Không có bất kỳ bóng người Cùng một khoảng thời gian Thân thế Thượng Quang Miên nhanh chóng di động tới Xét qua xét lại do những hàng cây Tốc độ di chuyển của nàng nhanh nhất Hơn nửa trên người cậu mang theo bơm và vũ khí Nàng lợi dụng trong khoảng thời gian này chế tạo ra vài quả bơm có uy lực không tệ Tuy nhiên còn chưa đến tiến hành thực nghiệm Về độc chăm tri chu Tán thân nàng mang theo rất nhiều tri chu Tiến hành giao phói sinh sôi nảy nở Cho nên không cần lo lắng độc chăm sử dụng hết Bỗng nhiên nàng cảm thấy có cái gì đó Quay đầu nhìn lại, một đạo bóng đèn xẹt qua một thần cây Nàng lập tức chạy về hướng ngược lại Bơm rất trần quý, không phải vạn bất đắc dĩ nàng không muốn sử dụng Hơn nữa vũ khí vật lý đối với quỷ Tổn thường phi thường có hạn, thậm chí có thể nói là không hề có tác dụng Nàng không muốn lãng phí vũ khí bỗng nhiên nàng cảm thấy có người tiếp cận Lập tức hương phi bên đó nhìn lại Người tới đúng là Hoàng Phủ Hát hoàng phụ hát nhìn thấy thượng quan miên cũng sững sờ hắn cương hồ không thể tin được nhìn thiếu nữ trước mắt hỏi Thưa thượng quan miên người sao lại ở đây người không phải nhận được quyết tử chỉ thị sao hắn cũng không biết những chuyện vừa phát sinh khi nãy nên không thể lý giải được sự tình Thượng quan miên nhanh chóng xẹt qua bên cạnh hắn không muốn chết bỏ chạy Sau đó nàng giống như một trận gió chạy về phía trước Hoàng phụ hát một hội kinh nghi cũng vội vàng chạy theo Nhưng hắn làm sao có thể đuổi kịp thượng quan miên Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một bụi cỏ trên mặt đất khẽ động Hoàng phụ hát cảm giác nội tâm siết chặt, ngấn đầu nhìn lại Trên bầu trời, vô số những sợi dây đèn dặn khắp nơi như mạng nhện Nhưng cái mạng nhện kia trải rộng tầm mắt Sau đó dần dần hiện ra một thần ảnh nhiều bóng điền phụ súng Theo đó những màn nhện cũng bắt đầu hạ xuống tới gần quang phủ hát Giờ phút này quang phủ hát thật không khác gì một con côn trùng đã bị bắt Nhìn kỹ lại mới phát hiện Trên bầu trời cũng không phải là mạng nhện Mà là... mà là... tóc... vô số tóc Bóng đèn kia không ngừng trụ súng Dần dần tiếp cận quang phủ hát bỗng nhiên một tiếng súng vang lên bóng đèn trước mắt khẩn lại một chút nhưng không hơn tương quan miền xuất hiện ở phía sau trên tay nàng cầm một khẩu sa mạc chìa còn bốc khói không có hiệu quả nàng còn chưa kịp phản ứng một gương mặt màu đen từ sau óc nàng hiện ra